hồi thứ chín mươi chín tử nha vâng s á t phong thần tử nha đến cửa cung ngọc hư thấy bạch hạc đồng tử bước ra liền hỏi có tôn sư trong động t r ă n g bạch hạc đồng tử nói sư thúc đến hầu việc chi tử nha nói ngươi vào thưa với tôn sư có ta đến xin ra mắt bạch hạc đồng tử vào thưa lại nguyên t h ể truyền cho vào tử nha làm lễ trúc tụng rồi thưa tôi xin l ĩ n h sắt phong thần kẻo các hồn chờ đợi nguyên t h ể nói ta đã định trước rồi ngươi cứ về tại đài phong thần sẽ có sắc chỉ đến đó tử nha l ạ i tạ nguyên thì trở về t ô lại với võ vương và lóng n h ó m đợi sắc chỉ ngày kia bỗng nghe có tiếng nhạc inh ỏi mùi hương nồng nực ngó thấy huỳnh cân lực sĩ cầm phướng che tàn bạch hạc đồng tử bưng sắc ấn từ trên mây xa xuống tử nha ra trước phủ nghênh tiếp đón nhận sắc chỉ để trên bản hương án rồi l ạ i tạ bạch hạc đồng tử và huỳnh cân lực sĩ tử giã trở về tử nha sửa soạn xong đệ sắc ấn đến núi kỳ sơn thanh phước thần là bá giám hay tin vội ra n g h ê tiếp tử nha vào trong đài để sắc ấn trên bản án truyền võ k ế t làm cung hoát làm phướng bát quái bằng giấy trấn tám hướng và mười cây cờ thiên cang mười hai cây cờ địa chi dẫn binh mã ba ngàn lập trận ngũ phương xung quanh đài khương thừa tướng tắm gội rồi truyền đặt bàn hương án bên tả dựng hạnh huỳnh kỳ bên hữu dựng đả thần tiên mặc áo giáp hẳn hoi mở sắc ra tuyên đọc các hồn nghe cho rõ sắc chỉ như sau hỗn nguyên giáo chủ nguyên t h ủ thiên tôn ban sắc hỡi ôi tiên phàm khác bậc người không đạo đức khó thành thần quỷ riêng phần kẻ ở gian tà phải đ o ạ địa tiên giàu rõ điều biến hóa không lòng lành cũng mất lẽ trường sinh thiên tiên tuy không hiểu huyền quan g i a trận giữ cũng khó thành chính quả các n g ư ờ i tuy thông thạo cả một điều không dập lửa lòng g i a trận giao phong sa trường bạc mạng khiến kẻ tôi ngay con thảo vì c h u n g này hiếu nọ mà bỏ mình có người đức hạnh tiết t r i n h bởi lẽ ấy tiết t r i n h h ủ y hoại bị luân hồi báo oán mắc nhân quả trả oan nên ta chẳng an động lòng phải thưởng nay ban sắc cho khương thượng thay mặt đứng phong thần từ bậc ba phần phong vào tám bộ các ngươi khỏi luân hồi chịu khổ một lòng cô báo bổ giúp đời nếu có công được hưởng lập trời bằng có lỗi sẽ bị oai sấm x é t tử nha đọc sắc rồi để trên bàn án tay tả cầm hạnh huỳnh kỳ tay hữu cầm đả thần tiên kêu lớn bá giám hãy treo bản phong thần dưới đài cho các hồn xem rõ lúc nào kêu tên các hồn mới được lên bá giám tuân lệnh mở bản phong thần ra thấy tên mình đứng trên hết các hồn đồng đến xem bỗng tử nha gọi tên bá giám nghe sắc bá giám cầm phướng lên đài quỳ xuống tử nha đọc rằng thái thượng nguyên thị truyền sắc bá giám xưa là nguyên soái của huỳnh đế vâng lệnh đánh si viu trước cũng lập công nhiều phen sau bị chết nơi biển bắc hồn trung lạnh lẽo cũng khá thương chừng gặp khương thượng đem về giữ đài phong thần có công tiếp dẫn nay phong chức làm thanh phước hầu đứng đầu tám bộ gồm ba trăm sáu mươi lăm vị bá giám tạ ơn xuống đài tử nha truyền bá giám dẫn hoàng thiên hóa lên bảo quỳ và nghe sắc chỉ thái thượng nguyên t h ủ truyền sắc hoàng thiên hóa xuống cứu cha là vì hiếu vì vua tử trận chưa hưởng vinh hoa thiệt mạng đáng thương lắm nên phong làm chức bình linh công tam sơn chính thuận cai trị ba h ỏ a núi hoàng thiên hóa tạ ơn bước xuống tử nha truyền dẫn ngũ nhạc lên đài năm vị đồng quỳ nghe đọc sắc thái thượng nguyên t h ị y truyền sắc hoàng phi hổ trung thần bị nạn phải trốn sang nước khác hết lòng đền ơn chi ngộ võ vương nên chết tại huyện dẫn trì nghĩ cũng khá thương còn sùng hắc hổ văn x í n h thôi anh tưởng hùng bốn anh em kết bạn quyết lòng phạt trụ hưng chu r ồ i thác một lượt với hoàng phi hổ nên phong làm thần ngũ nhạc cai trị năm hòn núi vậy thời hoàng phi hổ làm đông nhạc thái sơn tề thiên chiêu thánh đại đế làm đầu ngũ nhạc cai trị phần hồn dầu ai mới thác cũng phải đến cho thần đông nhạc xét t r a đến lúc đi đầu thai cũng vậy sùng hắc hổ làm nam nhạc hoàng sơn từ thiên chiêu thánh đại đế văn s í n h làm trung nhạc hoành sơn trung thiên sùng thái đại đế thôi anh làm bắc nhạc h à n g sơn an thiên thư thánh đại đế tưởng hùng làm tây nhạc hoa sơn kim thiên thư thánh đại đế các người này phải lo bổn phận xem họa phước cho dân năm thần tạ ơn xuống đài tử nha c h u y ể n đem lôi bộ lên đài thái sư văn trọng không chịu ai tiếp dẫn một mình d ấ t hai mươi bốn vị bổn hộ lên đài đứng sững không quỳ tử nha rút roi đả thần tiên hét lớn lôi bộ chính thần quỳ nghe đọc s á t văn trọng lúc đó mới chịu quỳ tử nha thấy hai mươi năm vị thần đã chịu phép quỳ hết mới tuyên đọc thái thượng nguyên thủy truyền xác văn trọng có công tu luyện không được thành tiên xuống phò hai t r à o đều tận trung sau thất một trận mà mãn số trung liệt cũng đáng thương nay cho làm đầu lôi bộ cai trị hai mươi tư vị thiên quân xem gió mưa mây chớp lấy oai sấm sét trị tội loài tà vậy thì văn trọng làm chức k i ể u thiên nguyên lôi thinh phổ hóa thiên tôn còn hai mươi tư vị thiên quân kể ra như sau theo lôi bộ kim quang thánh mẫu làm thiểm điểm thần coi việc sấm chớp thể vân tiên cô làm hưng vân thần coi việc kéo mây hạm chi tiên cô làm trợ phong thần coi việc làm gió kim tô làm bố võ thần coi việc làm mưa về coi việc sấm xét đặng trung làm đặng thiên quân trương tiết làm trương thiên quân đào vinh làm đào thiên quân bàng hồng làm tân thiên quân tuân trương làm tuân thiên quân tất hoàn làm tất thiên quân tần hoàn làm tần thiên quân triệu giang làm triệu thiên quân đổng toàn làm đổng thiên quân viên giác làm viên thiên quân lý đức làm lý thiên quân tôn lương làm tôn thiên quân bạch hổ làm bạch thiên quân vương diệt làm vương thiên quân giao tân làm giao thiên quân trương triệu làm trương thiên quân kiết lập làm kiết thiên quân dư khánh làm dư thiên quân các thần lĩnh chức tạ ơn lui xuống tử nha lại truyền hỏa bộ chính thần lên đài rồi đọc sắc thái thượng nguyên t h ể truyền sắc l à tuyên xưa tu tại hỏa long đảo gần thành tiên bởi tính lửa không dằn được mới bỏ mạng nay cho làm đầu hỏa bộ coi việc lành giữ mà d â n đời vậy thì la tuyên làm chức nam phương tam khí hỏa đức tinh quân chính thần còn năm vị hỏa bộ chính thần kể ra như sau châu chiêu làm vĩ hỏa hồ cao c h ấ n làm thất hỏa chư phương quý làm chỉ hỏa hầu vương giác làm dực hỏa hầu lưu hoàn làm tiếp hỏa thiên quân các thần tạ ơn xuống đài tử nha truyền dẫn ôn hộ chính thần lên đọc sắc rằng thái thượng nguyên t h ủ truyền sắc lữ nhạc tu hành giày công bị nghe lời thị phi xuống lập trận ôn hoàng mà chết nay nghĩ công khi trước cho làm đầu bộ ôn trừ kẻ ác trong đời vậy thì phong lữ nhạc làm chủ trưởng ôn hoàng hạo thiên đại đế còn sáu vị thần trong ôn hộ là châu tín làm đông phương hành ôn sứ giả lý kỳ làm nam phương hành ôn sứ giả châu thiên lân làm tây phương hành ôn sứ giả dương văn huy làm bắc phương hành ôn sứ giả trần canh làm khuyến thiên đại sứ lý bình làm hòa ôn đạo sĩ sáu vị thần đồng tạ ơn bước xuống tử nha truyền dẫn đ ổ bộ chính thần lên rồi tuyên đọc sắc chỉ kim linh thánh mẫu đạo đức đủ điều ngôi tiên đã sẵn vì chưa dứt giận hờn lập trận giữ nên mang họa nay phong chức đẩu chính thần ngồi trên phương bắc cai trị các v ị tinh tú tám mươi bốn ngàn vì sao lớn nhỏ đều được sai khiến năm bộ đẩu kể ra sau đông đẩu tinh quân gồm có các thần tô hộ kim khuê cơ thúc minh triệu bình tây đầu tinh quân gồm có hoàng thiên lộc long hoàn tôn tử võ hồ thăng hồ văn bằng trung đầu tinh quân gồm có lỗ nhân kiệt triều lôi cơ thúc thăng do cơ bá ấp khảo làm trung thiên bắc cực tử vi đại đế nam đầu tinh quân gồm có châu kỷ hồ lôi cao quý dư thành bắc đầu tinh quân gồm có thiên cang hoàng thiên tường văn khúc tỷ can võ khúc đ ạ o vinh tả phụ hàng thăng hữu bậc hàng biên phú quân tô t o ả n trung thăng lang ngạt thuận cự môn quách thần chiêu diêu đồng trung các v ị sao được phong như sau đặng k i ề u công là thanh long tinh trương sơn là đằng xà tử cái là thái dương khương hoàng hậu là thái âm lôi bàng là câu trận ân thành tú là bạch hổ mã phương là châu tước từ khôn là huyền võ thương dung là ngọc đường cơ khúc càng là thiên quý hồng cẩm là long đức long kết công chúa là hồng loan trụ vương là thiên hỷ mai bá là thiên đức hạ chiêu là nguyệt đức triệu khải là thiên x á giả thị là mạo đoan tiêu trang là kim phủ đặng hoa là mộc phu dư nguyên là thủy phủ hỏa linh là hỏa phủ thổ hành tôn là thổ phủ đặng thiền ngọc là lục hiệp đỗ nguyên tiến là bất sĩ ô văn hóa là lực sĩ giao cách là tấn thơ hoàng phi biêu là hà khôi triệt địa phu nhân là nguyệt khôi khương hoàng sở là đế sa hoàng phi báo là thiên tự lý cẩm là hoàng ân t i ê n bảo là thiên y hoàng quý phi là địa hậu cơ thúc đức là trạch long hoàng minh là phục long lôi khai là dịch mã ngụy bôn là huỳnh phan ngô khiêm là báo vĩ trương quế phương là tán môn phong lâm là điều khách bí t r ọ c là câu giảo viu hồn là quyện thiện bành tuân là la hầu vương báo là kế đô cơ thúc hôn là phi liêm sùng hầu hổ là bạo hao ân phá bại là tiểu hao khiêu dẫn là quách sách long an kiết là lang cang thái loan là phi đâu đặng tú là ngũ quỷ triệu thăng là dương nhện diệm hồng là huyết quang tôn phương nghĩa t r â n là quan p h ủ dư hóa là cô thần quý phương là thiên cẩu vương tá là binh phù trương phụng là toàn cốt biện kim long là tử phù bạch hiển trung là thiên bại trịnh xuân là phù trầm biện kiết là thiên sát trần canh là tuế sát từ phương là tuế hình triều điền là tuế phá âu dương thuần là độc hỏa mã trung là huyền chi cơ thúc ngang là vong thần vương hổ là nguyệt phá thạch cơ nương là nguyệt du giao trung là nguyệt yểm trương khuê là thất sát ân hồng là ngũ cốc tử trung là t r ử sát âu dương thiên lộc là thiên hình trần đồng là thiên la cơ thúc kiết là địa võng mai võ là thiên không ngao bính là huê cái châu tín là thập ác huỳnh nguyên tế là tàm xúc cao thị lan anh là đào hoa mã thị là tảo chầu lý cấn là đại họa hàng vinh là lang tịch lâm thiện là phi ma long tu hổ là k i ề u s ổ tác kiên là nhất tam thi tác cường là nhị tam thi tác dõng là tam tam thi kim thành là ấm thác mã thành long là dương sai công tôn đạt là nhân sát viên hồng là tứ phế tôn hiệp là ngũ cùng mai đức là địa không dương quý phi là hồng diệm võ vinh là lưu hà châu thăng là quả tú kim đại thăng là thiên ôn đái lễ là hoán vu cơ thúc lễ là thai thần t r ư tử t r â n là phục đoạn dương hiển là phản ngâm giao thứ long là phục ngâm thường hạo là đao trâm trần kế trinh là diệt một bành tổ thọ là tuế yểm ngô long là phá tối nhị thập bát tú tức là hai mươi tám vì sao các vì sao này đã rút ra nói ở trận vạn tiên rồi nay xin kể tắt giác cang đê phòng tâm vĩ cơ đ ậ u nghiêu nữ hư nguy thất bích khuê lâu vị mão tất chỉ sâm tỉnh quỷ liễu tinh trương dực trẩn tam thập lục thiên cang tức ba mươi sáu vị sao đầu tử trận vạn tiên kể ra sau cao diễn là thiên khôi tinh huỳnh chân là thiên cang tinh lư sương là thiên cơ kỷ sương là thiên giang giao công hiếu là thiên dũng thi cối là thiên hùng tôn ất là thiên mãnh lý báo là thiên oai chu â nghĩa là thiên anh trần khảm làm thiên quý lê tiên l à thiên phú phương bảo là thiên mãng chiêm tú là thiên cô lý hồng nhân là thiên thương vương long mậu là thiên quyền đặng ngọc là thiên thiệp lý tân là thiên ám từ chính đạo là thiên hiệu điển thông là thiên không ngô húc là thiên tốc lữ tư thành là thiên dị nhậm lại sinh là thiên sát cung thanh là thiên vi đường thiên chính là thiên tổn thân lễ là thiên bại văn kiệt là thiên lao trương trí hùng là thiên huệ tất đức là thiên bảo lưu đạt là thiên khốc trình tam ếch là tiên xảo về thất hợp nhị địa sát tức là bảy mươi hai vị theo bộ đầu trần kế chân là địa khôi tinh huỳnh kiển nguyên là địa sát tinh lỗ tu đức là địa hung hồ bá nhạt là địa oai tôn tường là địa anh vương bình là địa kỳ bá hữu hoạn là địa mãnh hoa cao là địa văn khao cách là địa chính lý toại là địa tịch lưu hoành là địa hạc hạ tường là địa cường dư trung là địa ám bao long là địa phụ lỗ chi là địa hội huỳnh bính khánh là địa tá trương kỳ là địa hưu quách kỷ là địa linh kim nam đạo là địa thú trần nguyên là địa vi sa khôn là địa huệ tang thành đạo là địa hạo châu canh là địa mặc tề công là địa sương hoát chi nguyên là địa cuồng diệp trung là địa phi cố tòng là địa tẩu lý sương là địa xảo phương kiết là địa minh từ kiết là địa tấn phán oan là địa thôi c h á t công là địa mãng khổng thành là địa toại giao kim tu là địa châu nịch tam ích là địa ẩn dư trí là địa dị đẩm trinh là địa lý viễn đảnh tướng là địa tuấn uông tường là địa lạc cảnh nhan là địa thiệp huỳnh tam loan là địa tốc khương trung là địa c h ấ n khổng thiệu triệu là địa kê lý dượt là địa ma cung thiên là địa yêu đoạn thanh là địa u mộc đạo chánh là địa phục tố lâm là địa tịch tiên điển là địa không ngô tứ ngọc là địa cô k h u ô n ngọc là địa kim thái công là địa đ o ạ n lam hổ là địa giác tống lộc là địa tù quan bâu là địa tàn long thành là địa bình huỳnh ô là địa tổn k h ô n g đạo linh là địa nô trương hoàn là địa sát lý tín là địa ác từ sơn là địa s ổ cát phương là địa số tiêu long là địa ám tây tường là địa hình võ diễn công là địa tráng phạm bân là địa liệt diệp kiển sương là địa kiện tinh giao hoa là địa bao tinh tôn kiết làm địa tặc trần mộng canh là địa cẩu k i ử u diệu tinh quân tức chín vỉ sao theo bộ đầu một sùng ứng biu ê hai cao hệ bình ba hàng bàng bốn lý tế năm vương phong sáu lưu cấm bảy vương từ tám bành k i ể u nguyên chín lý tam ích thủy đức tinh quân năm vì sao thủy tinh một cơ thủy báo dương chân hai thủy đức tinh lỗ hùng ba bích thủy du phương tiết t h à n h bốn sâm thủy viên tôn tường năm trần thủy dẫn hồ đạo các vị tinh tú được phong rồi l ạ i tạ ơn xuống đ à i tử nha truyền bá giám dẫn ân giao dương n h ậ p và bổn bộ lên rồi đọc sắc thái thượng nguyên t h ủ truyền sắc ân giao là con vua trụ vì nóng lòng mẹ nên động đến cha thiếu chút nữa anh em phải lụy sau cãi lời thầy dạy không kể lời thề tuy nghe thân công báo mặc lòng song cũng tại mình bội sư mang họa còn dương n h ậ p can vua mà bị khoét mắt sau về chu vì chúa liều mình vậy phong ân giao chức trị niên thái quân coi điều lành dữ trong mãn ă m phong dương n h ậ p làm giáp tý thái tuế đem các vị bổn hộ tuần du xét người lành dữ bộ hai vị thần thái tuế kể ra sau đây một nhật du thần ôn lương hai dạ du thần kiều khôn ba tăng phước thần tiết ất hổ bốn tôn phước thần hàng độc long năm hiển đạo thần phương bậc sáu khai lộ thần phương tướng bảy trị niên thần lý bình tám trị nguyệt thần huỳnh thừa ất chín trị nhật thần châu đáng mười trị thời thần lưu đồng các thần được phong đều tạ ơn lui xuống đài tử nha truyền đòi anh em vương ma lên rồi đ ậ p sắc thái thượng nguyên thủy truyền sắc anh em vương ma trước ở tại k i ể u long đảo bởi không giữ phần thanh tịnh xuống trần lo việc can vua nên mất t i ề n cang phải xa thần đạo nay phong bốn anh em họ vương làm tứ thánh đại nguyên soái hầu hạ đền linh tiêu bốn người này là vương ma dương xung cao thế càng lý hưng bá bốn thần tạ ơn lui gót tử nha truyền đòi triệu công minh và bốn vị kiết thần lên rồi tuyên đọc sắc thái thượng nguyên thủy truyền sắc triệu công minh công quả đã cao tu hành phải đạo bởi nghe tiếng thị phi mà nóng tính nên sa vào trần tục chuốc lấy rủi ro sống không được thành tiên chết cũng về chính quả nay phong làm chức kim long như ý t r á n h nhất long hổ huyền đăng chân quân quản xuất bốn vị chính thần mà cứu giúp người lương thiện bốn vị chính thần phong như sau châu bảo thiên tôn là tiên thăng nạp chân thiên tôn là tào b i ể u chiêu tài sứ giả là trần k i ề u công lợi thị tiêu quân là giao thiếu tư năm vị chính thần tạ ơn lui xuống tử nha truyền đòi bốn anh em họ ma lên đài rồi đọc s á c h thái thượng nguyên thủy truyền s á c h bốn anh em họ ma học được phép lạ ý muốn c h ố n g trời song thấy lòng ngay vua cũng khá khen nghĩ tử tiết càng thêm thương nay phong bốn người làm tứ đại thiên vương coi bốn chữ phong điều võ thuận ma lễ thanh làm tăng trưởng thiên vương cầm thanh quang bảo kiếm ma lễ hồng làm quang mục thiên vương cầm bích ngọc tỳ bà ma lễ hải làm đa văng thiên vương cầm hoa hồ điêu bốn vị thiên vương tạ ơn lui xuống đài tử nha truyền dẫn trịnh luân và trần kỳ lên tuyên đọc thái thượng nguyên thủy truyền sắc trịnh luân bỏ trụ về chu phải trang hiền thần vận lương ra trận đáng bậc công lao chưa hưởng quyền cao đã lìa trần thế còn trần kỳ tuy đón binh chu cãi thiên mệnh song lòng ngay với chúa cũng đáng khen vậy phong hai người làm hanh ngáp nhị tướng giữ cửa núi tây phương hai thần tạ ơn lui xuống tử nha truyền dẫn vợ chồng dư h ó a long lên rồi đọc sắc cha con dư h ó a long thờ chúa hết lòng đáng tôi lương đống liều thân chọn tiết nên hưởng lửa hương nay phong dư h ó a long làm chức chủ đậu bích hà nguyên quân vợ là kim thị phong chức vệ phòng thánh mẫu chồng coi việc bông trái vợ cứu việc sinh thai còn năm người con phong chức sau đây ngũ phương chủ đậu thánh thần một đông phương chủ đậu thánh thần dư đạt hai tây phương chủ đậu thánh thần dư triệu ba nam phương chủ đậu thánh thần dư quang bốn bắc phương chủ đậu thánh thần dư tiên năm trung ương chủ đậu thánh thần dư đức vợ chồng con cái dư hóa long tạ ơn xuống đài tử nha truyền đòi tam cô lên tuyên đọc thái thượng nguyên thủy truyền sắc ba chị em vân tiên tuy học đạo lớp thiên hoàng mà chưa chứng quả vì nóng báo k i ề u huynh trưởng lập trận huỳnh hà hại người đại đức nên phải lụy thân nay phong ba người làm cảm ứng tùy thế tiên cô tuy làm vị nương nương xong phải coi việc sinh sản mà đền tội hai tiên g i a phàm cảm ứng tùy thế tiên cô gồm có một vân tiêu nương nương hai quỳnh tiêu nương nương ba bích tiêu nương nương cả ba vị tiên cô đều tạ ơn lui gót tử nha truyền dẫn thân công báo lên đài tuyên đọc thái thượng nguyên t h ể truyền sắc thân công báo tuy theo xiển giáo dám cãi lời thầy quyết trợ trụ đánh chu bày đặt dụ dỗ nhiều người làm bậy tuy số trời đã định kẻ có tên trong bảng phải bỏ mình x o n g lỗi ấy thật khó dung đã một lần thề thốt mà không chừa thói cũ nay g i à u mang h ò a nhưng nghĩ tình phong cho làm phân t h ủ y tướng quân coi nước lớn nước dòng tại đông hải hay việc ấm lạnh trong hai mùa hạ thì giá tan đông thì nước đặc nếu làm trái lại sẽ bị phạt nặng nề thân công báo tạ ơn lui xuống biển các vị thần ai giữ việc ấy đều rời khỏi đài từ ấy trong đài hết âm khí gió hòa nắng tốt như thường tử nha xuống đài truyền nam cung hoát về đền ra lệnh cho bá quan văn võ ngày mai phải đến kỳ sơn cho đủ mặt ngày hôm sau bá quan văn võ tề t i ệ u đồng ra mắt tử nha tử nha truyền trói phi liêm và ác lai lại hai người thất kinh kêu lớn chúng tôi phạm tội là kẻ bày cho vua trụ làm hại dân hại nước thì có công đối với nhà chu sao thừa tướng lại bảo là tội cơ nghiệp này nếu trụ vương không nghe lời chúng tôi hủy phá thì làm sao hôm nay rơi vào tay nhà chu được kẻ được thiên hạ lại không biết ơn chúng tôi sao tử nha nói chúng bay thật là đứa gian hùng thốt ra nhiều lời kỳ dị nếu để chúng bay sống thì cơ nghiệp nhà chu có ngày bị hại nói rồi truyền võ sĩ đem hai người ra xử t r ạ m tử nha lại lên đài phong thần tuyên đọc thái thượng nguyên thủy truyền sắc phi liêm và ác lai là hai tôi gian nịnh ngỡ t r ộ n ấn cầu vinh không dè đem thân đi nạp bởi có tên trong bảng phong thần nên khó trốn nay phong phi liêm làm băng tiêu ác lai làm ngõa giải tuy là chức xấu không được làm hung phi liêm và ác lai cúi đầu nghe đọc xác xong tạ ơn bay đi tử nha trở xuống đài bá quan đều về đ è n hết